Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net An sát cây súng, tìm lên tiếng Là cây súng mà Dũng lấy của cảnh sát Tại sao anh ấy lại bỏ lại đếch nhỉ Không phải anh ấy đến tìm hắn sao Hoặc lại anh ấy đánh rơi Không thế nào Lan yên lặng Nhìn về phía xa, bất chợt cô lên tiếng Dũng cố tình để lại Không ngờ Cho đến lúc này anh ấy vẫn xem hắn là anh trai của mình Cái gì, sao có nghĩ vậy Tôi đã ở bên Dũng quá lâu để hiểu rằng con người Dũng là thế nào. Anh ấy rốt cuộc vẫn không thay đổi. Tin cảm thấy câu nói của Lan không hề bố lý chút nào. Gã ngóng về phía mà Lan đang nhìn nhủ thầm. Dũng ơi, anh quá tư bụng rồi. Anh có biết rằng hắn ta là con người nguy hiểm thế nào không? Nhiều năm về chưa? Trở về sau một ngày dài thả diệu vui vẻ của ngày hai. Dũng cười tuyệt tuyệt trở về phòng. buổi thiệt. Ngài Mai nhất định sẽ cho anh ngài một điều bất ngờ, chắc chắn anh ấy sẽ không nghĩ rằng mình nhớ ngày sinh nhật của anh. Dùng ngủ thiếp đi loanh quanh không hay, mãi đến gần nửa đêm bất chợt giỗng bừng Ê, ngủ quên tiêu mất rồi, phải nhanh lên mới được. Dùng chạy đến bàn học, kẽ tủ lấy những sáp giấy bông cùng với một hộp kính bằng thủy tinh trong suốt. Trong hộp thủy tinh có những ngôi nhỏ nhắn xinh xinh trông thật đẹp. Đó là điều Mà Dũng đọc được trong một cuốn sách nước ngoài Lúc đó đầu óc Dũng non nớt Chưa biết hết ngoại ngữ Nên chỉ lò mò được vài chữ trong từ điện Người ta nói Một ngôi sao giấy tượng trưng cho một điều ước Nếu đem tặng cho người mình thương yêu Thì họ sẽ có một điều ước Đó là món quà mà Dũng muốn tặng cho anh hai Cậu bé phải thức nhiều điểm liền Tỉ mỉ xếp từng ngôi sao nhỏ Nhiều khi mệt mỏi ngủ thiếp đi trên bàn Chắc cậu bé không ngờ Món quà như thế chỉ thích hợp tặng cho người yêu. Điều đó có ghi trong sách nhưng cậu bé đã quên đọc mất rồi. Đến khi nhận ra điều đó chắc cậu bé xấu hổ đến đòi mặt mất. Còn ba mươi mấy ngôi sao nữa là xong rồi. Phải nhanh hơn nữa, mình không có tiền mua những món đồ quý giá. Chỉ có thể làm được bấy nhiêu thôi. Không biết anh hài có vui khi nhận nó không gì. Dũng thịt hả? Ây da, sao mắc tè quá. Cậu bé lật lật chạy khỏi phòng. Xong rồi, thật thật thoải mái qua đi Mang về mặt hớn hở Dũng chạy về phòng Nhưng khi ngang qua phòng Ông bà Thái thì Búp, tiếng tát tay chát chúa Mày đang nghĩ cái gì vậy hả Dòng bà Bích vàng lên chùa chát Mày muốn giết chết nó hay sao Dũng hồi hộp nhìn vào ổ khóa cửa phòng Nhìn thấy ông bà Thái và đối diện họ là chí Khuôn mặt bà Bích trông giữ tận vô cùng Còn ông Thái thì đứng điểm tĩnh xem xẹt Nhưng không xen phạt Chỉ có chỉ là cuối gầm mặt xuống đất Không nói lời nào Cơn nóng giận dường như vẫn chưa ngồi Bà Bích tiếp tục Thật là khốn nạn Mày làm vậy nó là có ý gì Cũng may là thằng Dũng không sao nó mà có bề gì tao giết mày luôn đó Tiếm Dũng như xe sát lại Cậu bé cảm thấy có lỗi vô cùng Chẳng qua Dũng chỉ nói với mẹ rằng Cậu đã vô ý ngã xuống vực Khi bà thấy thân thể cậu nhiều vết bầm Tím chảy xước Sau đó anh hai đã cứu cậu bé Nhưng mà Bích lại không nghĩ như thế Và đó là lý do tại sao Chỉ bị đòn đêm này Mắt Dũng cay xè Cậu bé muốn vào giải thích cho rõ Nhưng ngặt nổi lại quá nhạt gạt Sợ bị mẹ mắng nên thôi Chỉ biết cậu mong cho anh hai không sao Bốp Lại thêm một cái tạt nữa Nói gì đi chứ Mày quay thường tao hay sao hả thằng mất giải Tao vui mẹ lớn cho mày ăn cơm Cho mày mặc áo để cho mày làm phản phải không Bốp bốp Những cái tát tay vang lên liên hủy những trí vẫn không thay đổi nét mặt Cứ quý gặm xuống đất mãi không thôi ngay đến cả khóe miệng cũng đầm đĩa máu Đủ biết những cái tát tay đó mạnh đến dường nào dùng đứng bên ngoài thờ hình hẹn Cậu bé từ từ ngồi bẹt xuống đất Hai chân khẽ co lại Hai tay ôm lấy đầu gối sợ sẹn Dừng lại, dừng lại đi Dũng nhắm mắt thì thầm Dừng lại đi Tiếng thái vang lên Đánh nó như vậy là đủ rồi Thời gian đã không còn sớm phải ngủ đi thôi Ngủ? Ông lúc nào cũng ngủ Tôi cảm thấy vẫn chưa đủ Thằng này đánh nó như vậy là còn quá nhẹ Bà Bích bực bội cào nhau Hờ, vậy thì bà giết nó luôn đi Xong rồi thì đi ngủ Ông Thái quát Có thể câu nói lớn tiếng vừa rồi của ông Thái Đối với bà Bích là chuyện bình thường Nhưng đối với trí là ngược lại Vũ Mật Hãn bắt đầu thay đổi, hai tay nắm chặt cắn môi đến phún máu, nhưng hắn vẫn một mực cúi đầu không hề ngược lên. Và Bạch dường như không hề chú ý đến điều đó mà lên tiếng. "Mày về phòng đi, còn đứa đó làm gì, muốn ta đập?" Đợi... Nghe truyện hot nhất tại doctruyen.audio.net